Tại thời điểm này, quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa, Bách nhân đội hồ tục cùng với Bách nhân đội độc lang tục cũng đã đem vị trí xung quanh liều lớn hoàn toàn bao vây lại. Bách nhân đội hồ tục dưới sự chỉ huy của Hồ Giang Phong, gỡ xuống thư chi luyện lực khí nỗ, đều chỉ thẳng về phía trên người của Mạc Lan Lý Sự. Mạc Lan Lý Sự cười nói. Các ngươi cho rằng đám tiến nỗ này của các ngươi có thể gây tổn thương cho ta được sao? Phó thư bảo khẽ phất phất tay xem tại tê. Ô, n, g, huyện ó, a, n, huyện cơ, o, m, thu hồi nỗ tiến lại đi. Hắn biết.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 Mặt lan lý sự nhẹ nhàng vỗ nhẹ hai tay một cái. Xâm xâm xâm. Năm nàng nữ chiến sĩ tóc vàng đồng dạng cũng nắm giữ luyện lực khí nỗ giống như một tầng thủy triều tuôn thẳng vào trong doanh địa của quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa. Nhưng mà những nàng nữ chiến sĩ tóc vàng này xuất hiện cũng không khiến cho phó thư bảo khẩn trương. Khiến cho hắn khẩn trương chính là.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 Loại đá này từ trước đến giờ vẫn chưa từng gặp qua bao giờ. Không bằng mang về một đầu chiến sĩ thạch tượng nghiên cứu một chút. Có lẽ có thể phát hiện ra cái gì à? Sau khi chấm dứt tu bổ trong lòng phó thư bảo thầm nghĩ. Lực trường lực lượng của hắn lập tức khuyết tán ra. Thời điểm xác nhận không có ai ở xung quanh đang nhìn trộm mình.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 Mặt lan lý sự bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho hắn chết được. Huống chỉ cũng chỉ là ăn cắp một pho chiến sĩ thạch tượng mà thôi. Nhưng mà phó thư bảo lại vẫn giúp hết khả năng để ngăn chặn cái loại sự tình này phát sinh. Hắn không muốn khiến cho mặt lan lý sự cảnh giác mình.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 vẻ vô cùng thư thức. Thời điểm khi cách quảng trường một khoảng cách nhất định. Phó thư bảo đột nhiên dừng cước bộ lại. Ánh mắt tập trung tại một phương hướng. Nơi đó là một mảnh phế tích phòng ốt đã sụp đổ. Cây xanh cùng với cỏ xanh sinh trường hốn đồn khắp nơi. Những dây leo thô to như cánh tay quấn quanh khắp nơi. Tuy rằng là phế tích.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 Ngay tại thời điểm bước về phía sau bước thứ 8 Hữu quyền của phó thư bảo dơ lên Giống hệt như linh xà oanh gích thẳng về phía trước Rống Quyền thú xít gào Mang theo hỏa diễm oanh nhuận như băng tuyết Mang theo khí thế súng mãnh như lôi đỉnh mãnh liệt Âm ấm Thanh âm bảo tạ nặng nề nhất thời từ chỗ va chạm không ngừng lan truyền ra Quyền thú biến mất, nắm tay của Phó Thư Bảo lại cực kỳ tinh chuẩn nền chính xác lên trên đảo kim quang kia. Đó là một thanh kiếm luyện lực khí do loại kim trúc vũ cấp luyện chế ra. Quyền thú phóng thích ra, làm tan giá đại bộ phận kiếm lực. Thế nhưng nắm tay của Phó Thư Bảo lại vẫn như cũ không dám ngạnh kháng với mũi kiếm cùng với kiếm phong.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 Hắn sẽ không cấp cho Phó Thư Bảo bất cứ một cơ hội thở dốc nào cả. Một khi đất là mai phục án sát, như vậy cần phải tốt chiến tốt quyết. Tư thản sâm đách nhanh, Phó Thư Bảo so với hắn còn nhanh hơn. Song trường đánh ra. Lực trường lực lượng trong khoảnh khắc áp xúc lại thành một đoàn. Mang theo băng tuyết nguyên tố chi hỏa có uy lực cực đại.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 Lòng tin có thể đánh chết phó thư bảo của hắn cũng lớn đến mức chưa từng có. Hơn nữa hắn vẫn còn có hậu chức khác. Nhưng người một cái, một đảo kim ảnh liện tử trong người hắn phóng vọt lên thiên không. Bốn góc trong thiên không. Đột nhiên xuất hiện bốn luồng lốt xoáy màu đen. Mang theo những tiếng sấm chớp âm đùng. Nhìn nát mà đến.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 Nhưng lại có vị trí sống nhau như đúc với Phó Thư Bảo cùng với phân thân lực lượng của hắn. Một cái công dịch như vậy, tư thản xâm cũng chỉ có thể gặp phải hai cái kết quả. Hoặc là chống chọi Như vậy hắn có thể đem một nửa cơ hội đánh chúng Phó Thư Bảo. Hoặc là đánh chúng vào phân thân lực lượng giả mạo. Thì sẽ bị chân thân của Phó Thư Bảo đánh chúng.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 Cũng rất có thể rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên tư thản sâm lúc này chính là đã đem chính mình đẩy vào trong hoàn cảnh bị động. Hắn dùng phong chi tù lung vây khốn phó thư bảo đồng thời cũng trực tiếp vây khốn chính hắn luôn. Cuộc chiến trong lồng giam. Bốn luồng lúc xoáy hội tụ lại cùng một chỗ.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 Phút một tiếng bay ngược về phía sau Bên trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự phấn nộ Không cam lòng cùng với gen tỉ mãnh liệt Nhưng mà hắn lại tin tưởng biết rõ Cái mà hắn thua phó thư bảo chính là thua về thực lực Song phương đều là đánh ra một kích cực mạnh Khí thế nhất định phải đánh chết đối phương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 Băng tuyết lực lượng chi dực vừa động, phút một tiếng đánh thẳng về phía tư thản sâm đang co người trên tảng đá phía trước. Hừ, muốn giết ta sao? Ngươi vẫn tự lo cho thân mình trước đi. Khóe miệng của tư thản sâm không ngờ lại nhít lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Phốc, từ bên dưới mặt đất đột nhiên phóng lên một đảo thân ảnh, xông thẳng về phía này chư hoàng. Sắc mặt phó tư bảo nhất thời trở nên phi thường khó coi. Mau giúp hắn. Tư Thản sâm oán hận hết lên, khó khăn lắm mới có thể đem thân hình co rút ổn định lại một chút. Ha ha, đây chính là một cái vòng vây a, ngươi không phát giác ra sao?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 Hắn không thể nghĩ ra được vì cái gì mà Trư Hoàng lại không giết Phó Thư Bảo mà đi giết Minh Hữu là hắn. Phó Thư Bảo cũng chừng mắt nhìn chằm chằm Trư Hoàng cùng với Tư Thản Sâm. Hắn cũng không rõ ràng cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ha <cười> ha! Tư Thản Sâm, ngươi đã vô dụng rồi.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 Thì đã có một ngụm máu tươi phun thẳng lên trên mặt Trư Hoàng. Trư Hoàng vốn dĩ đã có bảy phần giống lợn. Bây giờ nhìn qua, càng giống hệt như một đầu lợn chết bị người ta đâm cho một đao. Không sao cả tiểu tư ta tha thứ cho ngươi. Trư Hoàng nhàn nhạt mỉm cười, nói một câu, sau đó chậm rãi rút ra thanh đoàn nhận thích khách của mình.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 Sở dĩ lại xuất hiện tình huống như vậy. Đó là bởi vì Trư Hoàng đã một phen nắm giữ hết thầy tất cả những điều kiện cấu thành hành vi án sát hoàn hảo của mình. Đầu tiên đó là địa điểm mà Tư Thản sâm rơi xuống cùng với rừng lại. Tiếp theo là thời gian cùng với góc độ ra tay. Phó Thư bảo, Lão Tử cho dù có chết cũng muốn kéo ngươi lót lưng.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 Trên mặt phó thư bảo như trước vẫn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác phi thường thành ý. Thế nhưng trong lòng hắn lại đang mắng thầm. Nhìn thấy ta là người khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, liền lập tức chạy đến nỉnh bở. Trước kia lại nghĩ muốn xếp chết lão tử, bây giờ muốn cùng các ngươi hợp tác. Nằm mơ đi. Đùa chết các ngươi. Cáo từ. Chư hoàng lắc mình biến mất, cưới heo mà đi. Phó thư bảo khiêng theo thi thể của tư thản sâm chạy nhanh về phía doanh chạy của quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa. Hiện tại hắn gấp gáp muốn biết án chỉ của tư thản sâm lúc lâm chung đến tột cùng là cái gì. 0505-2014-2038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 Còn thành viên mới gia nhập thất luyện mãng kia thì ở bên cạnh trúc xá trầm mặt suy nghĩ cái gì đó. Đan thư thần thú là an nhân của hắn. Hắn đối với đan thư thần thú luôn mang theo một loại tâm tình kính sợ có dư. Đơn giản chào hỏi mấy câu, phó thư bảo đã đem thi thể của tư thản xâm đặt xuống trên mặt đất trong viện. Khí tức của tư thản xâm đã hoàn toàn mất sạch.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 Chỉ cần chuyện tình ở hội sở luyện lực sĩ đế quốc chấm dứt, quay trở lại tú quốc. Hắn thậm chí có thể ra tay âm thầm giết chết vương tước thanh giật cùng với vương tước thái bình. Hoàn toàn giải quyết xong hai cái đại phiền toái kia. Không nghĩ tới một kỳ tài như tư thản xâm vậy.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 Lại không nghĩ tới thiên không kỷ sĩ đoàn của hắn vừa mới bị tiêu diệt. Đại hội luyện lực sĩ thế giới thất bại. Hắn đã mất đi giá trị bị lợi dụng. Diệt luôn lý sự cùng với Vân La lý sự liền dùng tính mạng của hắn để lấy lòng ta. Hừ, tên gia hỏa này chẳng qua cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng mà thôi. Cởi bộ kim lực thần giáp trên người tư thản xâm xuống Phó thư bảo nhìn thấy cái lỗ thủng thật lớn từ phía sau lưng xuyên thẳng qua trước ngực kia Hắn phát hiện cái lỗ thủng này cũng không có được san bằng lại Có thể nhìn ra chính là kim lực thần giáp được luyện chế từ kim Chúc vũ cấp Có được năng lực phòng ngự siêu cường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 Mà là văn tự của thời đại khởi nguyên. cuộn quyển trục sa thú này sau khi trải ra dài khoảng chừng hơn một thước. Bề rồng cũng gần một thước. Máu tươi của tư thản sâm nhuộm đẫm một mảng lớn. Cùng với sa thú màu vàng sấm hỗn hợp lại vô cùng nổi bật. Đập vào mắt hết sức kinh tâm động phách. Đan thư thần thú cầm lấy phiên dịp một chút. Phó thư bảo đem quyển trục gia thú đưa cho đan thư thần thú, nói. Đan thư thần thú một ngụm nút luôn cuộn quyển trục gia thú kia xuống, ngay lập tức nói ngay. Ba ba kiện quyển trục gia thú này là tạo thành bởi gia của địa hổ cấp bậc linh vương. Phó thư bảo hỏi. Còn nội dung thì sao? Phúc phúc phúc.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 Luyện ngục thần tước nắm giữ thổ chi lạc ấm. Thiên không nữ thần nắm giữ mục chi lạc ấm. Đại địa chi thần nắm giữ hỏa chi lạc ấm. Cuối cùng còn lại thổ chi lạc ấm hẳn chính là do người thống lính tứ đại chấn quốc đại thần nắm giữ. Sau khi thời đại khởi nguyên bị hủy diệt. Tứ đại chấn quốc đại thần đã sáng tạo ra tứ đại thần điển lưu truyền lại đời sau.